Các bạn thân mến, mời các bạn cùng lắng nghe phần 3 câu chuyện Mộ Tình Chuyện này thể hiện bởi giọng đọc Lan Phương An ra bờ sông đứng, chờ cho Huệ đi thật xa rồi mới quay vào nhà Chỉ còn lại một mình, lúc này An mới ngửa mặt lên trời nói thật to Chúc Quỳnh của anh, đừng hù dọa anh nữa mặc cho An La gào, bốn bề trung quanh anh vẫn lặng như tờ. Bên ngoài bắt đầu tối. An được trường phân công dạy lớp đệ tam và đệ nhị. Đây là lớp học mà học sinh đều ở tuổi lớn, sắp trưởng thành, nên với một thầy giáo trẻ như An rất khó khi đứng lớp. Biết anh là giáo viên mới chuyển tới, nên hầu hết học sinh lớp đệ nhị đều cứ nhìn thầy mà mỉm cười đặc biệt là các nữ sinh. Suốt trong buổi dạy đầu, An cố gắng nói cười vừa phải nhưng lúc nào cũng không quá nghiêm bởi An cũng muốn lấy cảm tình với đám học sinh mới của mình. Lúc ra về, An đi bộ ra chỗ bến xe thổ mộ. Khi vừa leo lên xe, thì một chị buôn gánh, bước lên sau, đã nhắc An Cậu có cái gì dính sau quần kìa? An đưa tay gỡ và nhìn vào tờ giấy cỡ bàn tay Có dòng chữ viết khá nắn nót, nét đẹp của con gái. Thầy đẹp trai quá, thầy An ơi! Đoán là cô nữ sinh nào đó trong lớp phá mình. An không bực mình, chỉ nhẹ mỉm cười. Anh định vứt mảnh giấy xuống đường, nhưng thấy mọi người trên xe đang nhìn mình, nên An vội nhét đại vào túi quần, định về nhà, sẽ vứt đi. Từ trường về điển trang cũng khá xa, lại phải qua đò, Nên phải hơn nửa giờ sau An mới về tới nhà Thường thì anh phải tự lo bữa cơm Nếu hôm nào về trễ Cái lạ là ở chỗ này Lúc nào ăn dậy về đúng giờ Thì có một mâm cơm dọn sẵn Còn về trễ Thì chẳng thấy Vài lần An thắc mắc Nhưng sau đó thì anh hiểu Về trễ là bị phạt Nhưng hôm nay Chẳng có mâm cơm Trái lại trên bàn ăn Còn có một cái chén không và đôi đũa nằm chọc chơ. Như thường lệ, anh nói rất khẽ. Anh xin lỗi. Anh lại đi nhóm lửa, nấu cơm và ăn qua loa. Tối đó anh có nhiều bài phải chấm điểm nên anh phải thức khá khuya. Và cũng như những đêm trước, ngồi làm việc, thỉnh thoảng anh lại nhìn qua cửa sổ để chờ đợi. Cái mà anh chờ... Là một đoá hoa tươi, chẳng biết từ đâu mà luôn rơi đúng trước mặt An khi anh ngồi trên bàn. Chẳng cần nghĩ ngợi xa xôi, An cứ cho tác giả của hành động đó là Trúc Quỳnh. An thường hướng ra mộ mỗi khi nhận đỡ hoa và luôn khấn. Em hãy yên nghỉ, anh luôn chờ em. Những lúc như vậy, An luôn có cảm giác như một bên má của mình được ai đó hồn phớt qua. Tối nay, An đợi khá lâu mà chưa thấy bông hoa bay qua cửa sổ rơi lên trang vở. Anh thầm nghĩ, chắc là nắng dần và có lẽ quá mệt nên trong lúc chấm bài, An đã gục xuống ngủ ngon lành. Đến khi choàng tỉnh, anh cau nhàu lại gục rồi. Chợt An nhìn thấy đóa hoa tươi nằm đó và ngảy ra Anh còn phát hiện trên trang vở còn có một dấu chân rất lạ. Không phải dấu chân người mà giống như chân một con vật. Điều này lần đầu An nhận ra. Anh giận mình tự hỏi. Con vật gì lại vào đây? Dấu chân lớn hơn chân mèo cũng lớn hơn chân của những con chó thông thường. Mà ở vùng này, ngoài những con vật đó ra, đâu còn loài nào nữa. Chồn cáo. Thì chân cũng cỡ chân chó Chỉ có cọp Beo Nhưng từ ngày về đây đến nay Đã mấy tháng rồi an có nghe ai nói Chốn này có những loài mảnh thú đó Mà ví dụ có Thì lúc anh ngủ Một khi chúng đã vào đây rồi Thì mạng sống của anh Làm sao còn giữ được Dấu chân còn khá mới Lại hơi ươn ướt Chứng tỏ bên ngoài Sương đêm đã khá nhiều Hơi giận dần, dần người nên An xếp sách, đóng cửa sổ và đi nghỉ. Anh cứ thắc mắc mãi chuyện lạ đó cho đến khi ngủ say trở lại. Sáng dậy, việc đầu tiên của An là đi ngay ra mộ người yêu, làm cái việc mà gần 3 tháng nay, sáng nào anh cũng làm là đốt nén nhang, cắm trước đầu mộ, nhìn nhang cháy đến gần phân nửa mới vào sửa soạn đi dậy hôm nay vừa ra tây nơi anh đã ngạc nhiên khi nhìn thấy ngay ở đầu mộ có một mảnh giấy nhỏ trông quen quen anh chụp vội đưa lên xem thì lại càng ngạc nhiên hơn bởi đó chính là mảnh giấy mà các nữ sinh viết chọc phá anh mình bỏ nó trong túi mà vừa lẩm bẩm an vừa cho tay vào túi quần thì không còn thấy nữa anh lại ngẩn ngơ hồi lâu chẳng lẽ trúc quỳnh lấy đưa ra đây Thay vì chỉ chở nhang cháy nửa cây là ăn đi dậy như thường. Bữa nay, anh mắc lo suy nghĩ chuyện khó hiểu kia. Để đến khi nhang tàn, anh mới chợt nhớ, hốt hoảng chạy vào, sửa soạn vội rồi đi thật nhanh cho kịp giờ. Vào lớp trễ gần 10 phút. Cũng may, anh không bị ban giám hiệu phát hiện và đám học sinh cũng ngoan ngoãn ngồi yên trong lớp đợi thầy. Điều làm anh ngạc nhiên hơn là thấy một nữ sinh đang đứng cạnh bàn. Trong tư thế khoanh tay, mặt cô bé đỏ bừng, nước mắt ràn rụa. "Ồ, em bị sao vậy?" Cô bé nói trong sợ sệt. "Em xin lỗi thầy, chính em." Cô ta ngập ngừng mãi, khiến An phải nhìn xuống lớp hỏi. "Thanh Thủy, có chuyện gì vậy em?" Có một bạn nữ đứng lên thưa. "Dạ thưa thầy, lúc nãy Thủy cùng đi với em tới trường, bỗng dọc đường nó lảo đảo như bị ai đó xô sau đó nó ôm lên mặt kêu oai oái em chẳng biết chuyện gì nhưng khi nhìn lại thì thấy hai bên má nó đã sưng phù bị ai đánh an hỏi và nhìn thủy cô bé lắc đầu dạ em cũng không biết an hỏi lại vậy em xin lỗi thầy mà lỗi gì thủy ngập ngừng một lúc nữa rồi mới nói được dạ Hôm qua, em đã thất lễ với thầy Em viết mảnh giấy gắn phía sau túi quần của thầy Chợt nhớ ra mảnh giấy, an chố mắt Em là tác giả hả? Thành thủy sợ điếng hồn, bởi nghĩ thầy nổi giận Dạ, em biết lỗi rồi, em xin thầy tha cho An kịp bình tĩnh, anh nhẹ giọng bảo Thưa không sao, em về chỗ ngồi đi Buổi đứng lớp hôm đó, chính An cũng có cảm giác bất an. Cũng chẳng biết là điều gì, đứng trên bục giảng mà thỉnh thoảng anh như nhột nhạc sau gáy. Lúc bất chợt nhìn lại thì lần nào An cũng nhìn thấy ánh mắt cô nữ sinh Thanh Thủy nhìn mình. Cô bé vội cúi gặm mặt tránh đi. Trong giờ ra chơi buổi học chiều, thầy giám thị tới phòng giáo viên báo cho An biết có một học sinh bị chóng vừa được đưa đi cấp cứu. Khi hỏi ra thì đó chính là Thanh Thủy. Hỏi các bạn thân của cô bé thì an được họ cung cấp thêm thông tin. Thầy không biết, trừ Thanh Thủy lớn hơn bọn em đến 2 tuổi. Bạn ấy là con nhà giàu, đang lý gia đã nghỉ học hồi năm rồi để lấy chồng theo ý của cha mẹ, nhưng Thủy từ chối, quyết phải học cho hết năm tú tài rồi mới thôi. Bạn ấy hiền và dễ thương nên trong lớp ai cũng mến. Hồi sáng khi chuyện xảy ra, Chính Thủy cũng không ngờ, giờ ra chơi sáng, Thủy mới nói riêng với em, là chẳng hiểu sao, từ lúc đó trở đi, bên tai Thủy lúc nào cũng có tiếng nói của ai đó, khiến cho Thủy bất an và sinh bệnh. An Tính hết giờ sẽ đi thăm cô học trò, nhưng khi tan học thì bạn bè Thủy báo tin rằng cô bé đã được người nhà đón về. An dặn các học trò Sáng mai nếu thấy Thủy vẫn chưa đi học Thì em nào bên nhà dẫn thầy đi thăm Thủy nhé Anh ra về với lòng nặng chĩu về cô học trò Chuyện Thủy bị những hiện tượng lạ khiến An ngờ ngợ điều gì đó Mà chính xác là điều gì thì An cũng không rõ Vừa về đến nhà Việc đầu tiên là An đi thẳng sang mộ của Trúc Quỳnh Thanh Thủy An sững lại kinh ngạc khi thấy người đang phụ phục trước mộ là Thanh Thủy. Cô gái chừng như không nhìn thấy An vẫn quỳ và chắp tay mắt nhắm nghiền. An lại gọi Thanh Thủy. Sao em? Chợt một cơn gió rất mạnh thổi tung bụi mịt mù khiến An phải bịt mắt mũi lại. Đến khi nghe hết cơn gió mở mắt ra, anh vô cùng ngạc nhiên. Khi không còn thấy cô gái đâu nữa Thanh Thủy Anh gọi to Và quay bốn hướng tìm kiếm Chẳng thấy bóng dáng cô ta đâu Vừa định bước đi xa hơn để tìm Thì một chân của An Vướng vào một cục đá Ngã nhòi về phía trước Vô tình Mặt An gần như chạm vào chỗ để đồ cúng Trước ngôi mộ Và anh lại thấy một mảnh giấy khác nức mùi hương quen thuộc Hương của Trúc Quỳnh Cầm mạnh giấy lên An giật mình đọc Có còn thương em không? Nếu hết Thì đi theo hướng Tây Ác sẽ gặp được người con gái khác Và đó là lương duyên của anh Còn bằng không Thì trở vào nhà ngủ một giấc Cho đến sáng mai Khi thức dậy Ác sẽ biết phải làm gì Đừng thắc mắc uổng công Trúc Quỳnh An vui quá không kiểm chế được, anh ôm mộ bia và kêu lên, Quỳnh ơi, mảnh giấy theo gió cuốn tung lên rồi biến mất. vẫn muốn lưu lại đó thêm, nhưng hình như Quỳnh không muốn, nên trong phút chốc, trung quanh ngôi mộ đã đầy những cành lá bụi bặm, không có một chỗ trống nào để ngồi. An đành thất thểu bước về nhà. Liệu Thanh Thủy có gặp nguy hiểm gì không? Điều gì đang chờ An sau tối hôm đó? Mời các bạn cùng lắng nghe ở phần sau câu chuyện.